Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tại xác càng giống như không có chuyện gì xảy ra, hàng ngày vẫn không có gì thay đổi. Giống như tất cả đều đã quên đi chuyện này. Trên thực tế nó vẫn tồn tại trong lòng của mỗi người, chỉ là không có người nào chịu đối mặt cho đến một ngày này. Tiểu Lạc à, em có hộ chiếu chưa? Bảo quay vấn đề của tần ngữ nghi, hoặc là hỏi ngược lại. Chị ngữ nghi à, chị thật sự phải quay về Canada sao? Chị không thể không trở về. Hà Lạc thật sự là không hiểu tại sao Ngữ Nghi có thể không kể không trở về chứ, nhưng có có thể cảm giác được một chuyện. Có phải chị muốn bồn xuôi tình yêu của chị dành cho anh Vĩ Giác không? Chị không còn lựa chọn nào khác cả. Cái gì gọi là không còn lựa chọn nào khác chứ, chị có thể ở lại mà. Hà Lạc thật sự không hiểu Ngữ Nghi đang nghĩ cái gì. Nếu như chị ấy có thể điêu điên cuồng như vậy, vậy thì còn có lý do gì mà ngăn cản chị ấy theo đuổi hạnh phúc của mình chứ? Chị Ngữ Nghi à? Em có thể thấy được anh bị giác cũng có tình cảm với chị. Chẳng qua là trong lòng anh ấy quá mâu thuẫn. Những mâu thuẫn ấy khiến cho trái tim anh ấy không thể mở rộng trong một thời gian ngắn được. Em tin rằng có một ngày, anh ấy sẽ thừa nhận bản thân mình có tình cảm với chị. Lắc đầu một cái, tần ngữ nghề bất đắc dĩ cất lời. Không còn thời gian nữa rồi. Chị nói là có ý gì chứ? Đèo là cả có một số chuyện bây giờ chị không thể nói rõ với em được. Chờ khi nào chị quay về Canada, rồi em sẽ biết. Giống như là hiểu rõ, lại giống như là mơ hồ, hả là biết trong lòng của tần ngữ nghe vẫn cất giấu một bí mật, cũng giống như là bí mật trong lòng của cô vậy. Nhưng muốn cô trơ mắt đứng nhìn hai người yêu nhau, lại muốn từ nay chia cách nhau cả một đại dương, thì có lẽ cả đời này cũng không bao giờ gặp lại, cô không thể nào làm được. Chị ngữ nghe à? Đừng bơm tay. Chị hãy suy nghĩ một chút về tình yêu của chị, về sự cố gắng của chị trong thời gian qua, chị thực sự là muốn buông tay sao? Em không biết tại sao chị lại không có thời gian, nhưng nếu như chị nhất định phải quay về Canada, ít nhân trong khoảng thời gian trước khi chị trở về, chị hãy vì bản thân mà cố gắng thêm một chút, không tới thời điểm cuối cùng, thì cũng đừng nói câu chị không oán không hối, nếu không chị sẽ tiếc nuối cả đời đó. Cược nói chuyện với Hà Lạc giống như một trọn nước lạnh dội tình cả cái đầu đang suy nghĩ tuyệt vọng của ngữ nghe. Đúng vậy, kỳ hạn 3 tháng còn chưa hết, tại sao cô có thể bỏ qua chứ? Chỉ vì nhiều lần bị thực kế đả kích cô liền đầu hàng hai sao. Thấy thần ngữ nghề bắt đầu dao động, ngay sau đó Hà Lạc lại nói thêm. Chị ngữ nghề à, em không biết giữa chị và anh vị giác đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà mặc kệ chuyện gì, chị nhất định phải làm cho vị giác biết được tình yêu của chị. Chỉ có như vậy mới không phụ sự thi tình của chị đối với anh ấy nha. Biểu cảm trên gương mặt của Tần ngữ nghề rõ ràng là không hiểu. Cô khẳng định vị giác biết tình cảm của cô. Chẳng lẽ biểu hiện của cô còn chưa rõ ràng sao? Chị Ngữ nghe à? Yêu một người nếu không cho đối phương biết, thì tình yêu của chị còn có ý nghĩa như thế nào? Chị cứ xem như là anh Vĩ Giác có thể thấy được tình cảm của chị dành cho anh ấy, nhưng đó cũng không phải là do chính chị nói ra với anh ấy mà. Tần Ngữ nghe kinh ngạc và sợ hãi. Từ trước tới giờ cô luôn nghĩ như vậy. Tần Ngữ Mặt đã từng thổ lộ với mạnh Vĩ Giác, nên đối với phương thức bộc lộ tình cảm của Tần Ngữ nghe không giống nhau. Bởi vì cô không muốn hắn đem Tần Ngữ Mặt và Tần Ngữ Nghê nhập vào làm một. Không muốn đánh đồng tần ngữ mặt và tần ngữ nghe. Càng không muốn hắn đem những thể thòi hắn nợ ngữ mặt chuyển sang ngữ nghe. Bởi vì ái náy bù đắp mà yêu cô. Vậy mà cô lại quên mất một chuyện quan trọng. Ngữ mặt và ngữ nghe cuối cùng chỉ là một. Cô không muốn bọn họ tách rời nhau ra. Nhưng cũng khiến cho cô mất đi sự chân thành và dũng cảm của ngữ mặt. Có lẽ tình yêu với ngữ nghe là si tâm bất hối. Nhưng không giống như tình yêu thẳng thắn vô tư của ngữ mặt. Như vậy thì cuối cùng si tâm bất hối còn có ý nghĩa gì Hà Lạc chắc chắn nói Chị Ngữ Nghi à, em tin rằng anh Vị Giác cũng với chị là không vô tình chỉ là hiện tại trong lòng anh ấy có rất nhiều băn khoăn mà chỉ có tình yêu của chị mới có thể hóa giải được Chị không cố gắng đến giây phút cuối cùng thì chẳng khác gì là bỏ qua cơ hội có được hạnh phúc đó Đúng vậy Chẳng nhẽ cô không thấy sự quan tâm của Vị Giác dành cho cô sao Về mặt của Tần Ngữ Nghi rung động cảm kích nói Tiểu Lạc à, cảm ơn em Không đến phút cuối cùng chị tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc đâu Quả nhiên là ban đầu, chị ngựa nghề cứu luôn có cái tinh thần quên mình phục vụ mà. Nhưng mà chị vẫn vẫn chuẩn bị hộ chiếu cho xong. Chị ngựa nghề à, em... em không thể theo chị quay về Canada được. Tại sao chứ? Đừng nên hỏi em, em có lý do riêng của mình, cũng giống như lý do của chị nhất định phải quay về Canada vậy. Em cũng có nguyên nhân nhất định phải ở lại Đài Loan mà. Vậy thì em ở lại đi, chị nghĩ vị xác chắc chắn sẽ không để ý đâu. Em không thích. Nếu như chị không ở đây, em cũng không tiện ở lại nơi này. Nếu chị thực sự quay về Canada thì em liền đi lưu lạc khắp nơi, Đài Loan luôn có chỗ cho em dung thân mà. Không được. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net